Bách Luyện Thành Tiên. Huyện Vũ. chương 4158 Huyện Thiên Linh Vực. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Trong nội tâm đã có thoái ý. Nhưng mà cái kia sinh ra mười mấy cái đầu quái xà. Lại giữ tận hung áp. Trong lúc nhất thời. Hắn căn bản không có biện pháp thoát khỏi. Mắt thấy đối phương đã quay đầu lại. Trên chán của hắn đã che kín giọt. Mồ hôi to như hột đậu Hướng về phía lâm hiên gầm lên rồi đi đều đến Nơi này loại thời khắc Đảo hữu còn sống chết mặt bay Lão phu nếu là Vẫn lạc Ngươi cho là mình Lấy được được chứ Không người nào nguyện ý vẫn lạc Cho nên cái này lão giả áo lục không Thể không không nể mặt ra Như lâm hiên cầu viện đi Tuy rằng hai người vốn không quen biết Nhưng mình nếu là gặp bất, chắc tình cảnh của hắn cũng tốt không là cái gì cho nên hắn tin. Tưởng Lâm Hiên sẽ ra tay đấy. Đương nhiên, làm như một giới đỉnh cấp nhân vật, lão giả cũng sẽ không. Thực đem cái mạng nhỏ của mình mà, giao cho người khác lựa chọn, hắn ở. Đây gầm lên đồng thời, hai bàn tay một phen trong lòng bàn tay, giấy, lên hỏa diễm. Nhưng mà lại hoàn toàn bất đồng trong tay trái làm sám trắng chi sắc. Trong tay phải đấy thì là thảm lục thảm lục đấy. Tiếp theo hắn hai bàn tay hướng trước ngực hợp lại, linh quang đại. Phóng cái kia hỏa diễm rút nhau dung hợp, diễm lệ vòng ánh sáng bảo Về ở bên trong, rõ ràng ra đời một kiện bảo vật. Chợt nhìn, liền cùng một mini tiểu sơn trinh lịch dường như... Lão giả trong mắt. Hiện ra một tia ngoan lệ chi sắc. Trực tiếp một cái tinh khí phụt lên. Quanh long long thanh âm truyền vào cái tay tiểu sơn nghênh phong biến. Dài chốc lát công phu đã phát triển được cùng một tòa chính thức ngọn. Núi giống nhau. Đi. Nương theo lấy lão giả một tiếng hét to. Ngọn núi kia vèo thoáng một. Phát từ tại chỗ biến mất. Sau một khắc. Lại là xuất hiện ở cái kia ba đầu sáu tay yêu vật đỉnh. Đầu chỗ. Quay tiếp một vòng. Ngọn núi dưới đáy phun ra một đoàn nồng đậm sáng. Mây sám. Hào quang như ẩn như hiện. Đã có đồng trời tiếng giống thảm truyền vào. Bên tay. Sau đó chỉ thấy dáng mây sám hướng phía hai bên tản ra. Từ bên trong thoáng một phát tuôn ra vô số quái thú hư ảnh như có thực. Chất bình thường Đem cái kia ba đầu sáu tay quái vật bao phủ tại bên Trong Lão già trong nội tâm vui vẻ Lại liên tiếp không ngừng vài đạo pháp Quyết đánh ra ngoài Lập tức Những linh thú kia hư ảnh trở nên điên cuồng lên Cũng lập Tức hóa thành một bao quanh bạch quang tự bảo mà ra Chỉ một thoáng cuồn cuồn sóng khí gạt ra rồi vân hải Mắt có thể thấy Được quần sáng hướng bốn phương tám hướng từng vòng nhộn nhạo mà ra. Cái này còn chưa kết thúc. Lão giả hai tay liền vũ. Một đoàn nồng đậm lục khí do thân thể của hắn mặt ngoài hiện hiện mà. Ra hơn nữa lói lên tức thì chui vào rồi này tòa đỉnh núi ngọn nguồn. Bước chỉ một thoáng như là tiên nhạc bình thường thanh âm do trời bên cạnh. Chuyện đến. Nguyên bản, đây chẳng qua là một tòa tầm thường núi hoang có thể đang Hút nhập cái kia đoàn lục khí về sau Lại dường như vạn vật sống lại Nhanh chóng gì thường ở đằng kia ngọn núi mặt ngoài, dài nổi lên vô số Hoa cỏ cây cối Cổ mục che trời, có cây cối tựa như đã sinh trưởng mấy chục vạn năm Còn có hoa nở ra cực lớn cái vồ từng đợt kỳ hương phát ra mà ra Đây đúng là cực kỳ khủng khiếp pháp thuật. Lâm Hiên cũng không khỏi được vẻ mặt biến đổi, nhưng mà thi triển một. Cái giá lớn lại là không như bình thường, lão giả kia dường như tại. Trong nháy mắt liền thương giả đi rất nhiều. Nguyên bản tinh thần quát thước, lúc này lại lộ ra hấu khí vô lực đấy. Hết lần này tới lần khác sắc mặt của hắn lại hưng phấn vô cùng, một. Tiếng bạo lôi giống như thanh âm truyền vào trong tai nhìn ngươi, đánh như thế nào phá lão phu huyền thiên linh vực. Huyền thiên linh vực. Lâm Hiên thần sắc khẽ động, cây này có thể là lần đầu tiên nghe nói. Nhưng hiển nhiên cùng bình thường linh vực là hoàn toàn bất đồng đấy. Không, không chỉ có linh vực, chính là bình thường lĩnh vực cũng. Phúc ngựa khó đạt đến Nếu không sẽ không bị sưng là huyện thiên linh vực Loại này thần thông là linh giới không sở hữu địa phương Hiển nhiên Là gì giới một loại pháp thuật Hơn nữa là trước mắt vị này áo lục đại năng ẩm dấu công phu Nhìn qua uy năng không tầm thường cái kia mình cũng liền không để ý Ngồi người đứng đầu rồi Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua Lâm hiên bàn tay cuốn mà ra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 Không phải xem trọng liếu lưới không? Thôi, hóa kiếm vi ti đến loại tình trạng này quả thực là mới nghe lần. Đầu sự tỉnh. Chớ đừng nói chi là ẩm chứa trong đó được có pháp các chi lực. Sau đó liền thấy kia tinh ti biến mất, lói lên tức thì vượt qua thời. Gian cùng không gian khoảng cách như cái kia ba đầu sáu tay quái vật. Chém tới. Cái này cơ hội tốt nắm chắc phải là không sai địa phương. Đối phương ở chỗ sâu trong huyền thiên linh vực, một thân thần thông. Sẽ bị áp chế đến thấp nhất, nếu có thể một lần là xong cũng là lâm. Hiên vui với nhìn thấy kết cục. Nhưng mà nào có dễ dàng như vậy. Cảm thụ được cái kia sợi tinh ti trong ẩm chứa bàng bạc pháp lực ba. Đầu sáu tay yêu vật tuy rằng cũng thần sắc ngưng tụ Nhưng rất nhanh Lại lộ ra đến một tia cười mỉa chi sắc Hắn sáu đầu cánh tay mở rộng ra đại đóng theo kia động tác Vô số màu Sám trắng ma văn do thân thể của hắn mặt ngoài một phiêu mà ra Tại dưới chân hắn tụ hợp Sau đó một cái tinh xảo phiền phức truyền Tống trận vừa hiện mà ra Thân ảnh một chút mơ hồ Hắn rõ ràng liền từ tại chỗ biến mất mất Không có khả năng, lão phu cái này huyện thiên linh vực có thể bài. Trừ hết thầy không gian pháp tắc, hắn như thế nào còn có thể có thể. truyền tống đi ra ngoài đây. Lão giả kia quá sợ hãi, vẻ mặt liền cùng ban ngày thấy ma trinh lịch. Dường như, mà cái này còn chưa kết thúc. Sau đó, vù vù âm thanh cùng một chỗ, cái kia dù gì truyền tống trận. Rõ ràng lại dưới chân của hắn hiện hiện mà ra. Không, lão giả trong nháy mắt dường như đã minh bạch cái gì nhưng không kịp. Trốn tại một không cam lòng kêu thảm thiết trong biến mất mất. Sau một khắc, hắn ở đây cử sơn dưới đáy xuất hiện, vị trí cùng vừa rồi. Quái vật chỗ đứng chỗ mảy may khác biệt cũng không. Thay mận đổi đào chi thuật, hắn cuối cùng bị đối phương dịch chuyển để. Làm thế thân rồi Như vậy không hợp thói thường Chính là Lâm Hiên cũng bất ngờ Vội Vàng giữa Căn bản cũng không khả năng đem chém ra đi kiếm quang thu Hồi lại đi Cái này rõ ràng là không thể nào địa phương Lão già trên mặt đã tràn đầy vẻ sợ hãi Trong lúc vội vã Chỉ có thể Đem toàn thân pháp lực Rót vào tiến thân trước vòng bảo hộ trong Nhưng mà có hay không dùng đồ cũng chỉ có có trời mới biết rồi Vô thanh vô tức tinh ti đã cùng hắn vòng bảo hộ đụng vào nhau ở đằng Kia một khắc toàn bộ thiên địa đều chịu vặn vẹo như cắt đầu hũ Nhìn như giày đặc vòng bảo hộ giống như giấy lão giả ở đằng kia đáng Sợ pháp tắc chi lực trước mặt bảo đã thành một đoàn huyết vụ Đã mất đi hắn pháp lực trèo trống Huyền thiên linh vực cũng biến. Thành hư vô, lâm hiên sắc mặt, đồng dạng khó coi đến cực điểm, ngay. Tại vừa rồi, mình cũng bị đối phương lợi dụng. Ngắn ngủn bất quá nửa chén chài nhỏ thời gian, hai vị thực lực vượt xa. Bình thường đại năng một giới cường giả liền trước sau vẫn lạc. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.